Đẩy cửa chạy ra ngoài, lập tức nhào vào trong ngực dạ dập tuyên Sao vậy? Dạ dập tuyên sượng sốt một chút Nhìn nữ nhân quần áo sốc xếp trong ngực Mặt nóng bừng Cảm thấy toàn thấy run rẩy nhưng đẩy ra lại không tiện Phong Linh không dám nhìn vào trong Lấy tay chỉ chỉ có, có ma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 Phong Linh ngồi trên đất nhíu mày lẩm bẩm chẳng lẽ bây giờ hắn không có ở kỷ viện Thấy nàng ngồi đó tự lẩm bẩm, dạ dập tuyên tức giận nâng nàng lên phong tam nương Rốt cuộc ngươi đang làm cái hữu gì vậy Nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi Phong Linh đột nhiên hỏi ngày đó Cái ngày mà kỷ viện cháy Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đó Làm sao tìm được ta